Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên em là niềm kiêu hãnh của anh của tác giả Cố Mạn. Thể loại hiện đại, đô thị, showbiz, võng du. Độ dài, 37 chương chính văn cộng 16 phiên ngoài. Nguồn edit Mạc Dương Minh Khuê chương 1 đến chương 13, IE chương 14 đến hết. Văn án, thời trung học anh không yêu cô là thật. Anh từng yêu một cô gái khác đó là thật. Nhưng, năm anh 30 tuổi, anh đã cạm cụi viết thư trả lời những câu hỏi của cô năm 17 tuổi.